các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai cái lỗ tai của nó ngoăng. Cái cái cái cái cái cái lỗ tai của nó nó bự như là cái lỗ tai voi vậy, bự lắm. À. Rồi nó cứ đập đập vô cơ thể ta nó cứ phạch phạch mà ở ngoài mình nghe mình tưởng giống như ai phụ á, vũ áo vậy. Có điều là hai con mắt của nó lớn như là cái chén ăn cơm mà nó màu đỏ rực. Nó nhìn nổng chằm chằm như thế này. Ôi gà, ta nói ngang, lúc đó chân tay của ổng nó lũ liệt hết rồi. Cứng người hết luôn, không có nhúc nhích hay động đậy gì được nữa. Rồi, lúc đó ông chợt nhớ lại người ta có chỉ, hễ mà gặp, gặp ma, ma trâu á, thì mình phải cởi cái quần mình ra đập nó thì nó sẽ biến mất. Thì ông mới nghĩ tới đó thôi, chưa có kịp cởi cái quần ra nữa. Thì ông, ông nhìn lại thì, Cái con ma nó đâu mất rồi, con con trâu đó, con trâu nó mất rồi, không có thấy đứng đó nữa. Chưa có kịp hoàng hồn, ông lại nghe cái tiếng nó đập hai cái lỗ tai phành phạch ngay phía trước mặt ông Nó đứng ngay cái con đường mà cái hướng phải đi qua đó mới về nhà được. Ui cha ơi, bây giờ làm sao? Không lẽ bây giờ mình chạy ngược về cái chỗ nhà mình coi tivi lúc nãy? Nhưng mà bây giờ lỡ chạy ngược về đó thì được rồi. Nhưng mà nếu không còn căn nhà nào thức, người ta ngủ hết thì mình tính làm sao? Rồi thì trước sau mình cũng phải đi về bằng con đường này thôi. Thôi thì một liều, ba bảy cũng liều. Ông nhanh tay, ông cởi cái quần tay ông đang mặc để ông thủ rồi. Ông nghĩ nếu mà nó lại gần thì ông lấy cái quần tay ông đập vô đầu nó. Nhưng mà nội nói lúc đó ngăn, không biết sao mà. Tính thì tính vậy, nhưng mà cái tay cái chân nó không có nghe lời mình nó bụng rũng hết nửa muốn chạy mà nửa muốn đập mà không biết làm sao luôn rồi tự nhiên con trâu nó lại biến mất nữa ôi cha mừng quá thế là cứ ôm cái quần tay trên tay rồi tiếp tục để đi về nhà chứ chạy cũng không nổi luôn đi mà run rồi vừa đi thì mắt cứ liếc tới liếc lui nhìn coi thật tình là con con trâu nó đã đi chưa khi mà nội đi về tới gần cái cầu khỉ chỉ còn cách năm mươi mét để tới nhà đó, ngay chỗ có cái cống thì cái cống này là cái cái cái cái, cái, cái ống cống để mà người ta lấy nước sông vào trong ruộng để mà tưới cây trồng lúa trồng mía trồng cam trồng cái lấy lấy nước đó để mà tưới cây thì ở ngay cái phía bên trong của cái ống cống mà dẫn nước vô đó thì người ta có một cái cái cái cái, cái chỗ mà để mà nước nó vô thì chỗ đó người ta đào một cái cái hố sâu xuống ngay gần cái miệng cống đó để dụ cá. thì khi mà mở nước cống cho nước vào ao thì nước nó sẽ xuống ngay cái chỗ đó. mà nếu cá nó vô thì nó lọt vô trong cái cái hố đó. để mà khi nước cạn rồi người ta sẽ sẽ bắt cá. bây giờ cái hố đó lâu ngày người ta không có bắt cá nữa. cho nên người ta cứ để nó thành là ô rô nó mọc lên tùm lum mà. thì khi mà nội đi đến gần chân cầu rồi Nội lại nghe cái tiếng rột rột ngay cái chỗ, cái hố đó. Cái tiếng rột rột rột nó giống như là con heo mà nó thò cái mỏ vô cái máng ăn. Ấy. Nó ăn cái kẹo như vậy đó. Rồi lại nghe tiếng thở. Khi. Rồi lũng, lũng lũng lũng ở đó. Nội tò mò. Cứ nghĩ đó là con heo. Cái gì mà nó ngộ vậy? Mà cái hố nằm sát con lỗ đất. Mà cái lỗ đất bề ngang có 2 mét à. Cho nên nó sát một bên. Thì nội bước chân lại gần cái hố thì vẫn nghe tiếng động phát ra. Nội mới lấy tay dạy ô rô ra để nhìn coi cái con gì ở đó. Nhưng mà lúc đó nội lại nghĩ thoáng trong đầu. Biết đâu có cái con cá bự nào ngoài sông mà nó vô, nó kẹt ở đó. Nó tạo ra tiếng động. Rồi bây giờ nếu mà mình gặp con cá bự thì sáng mai rủ ông ba lại bắt đem về. Nội vừa dạy ô rô ra để nhìn. Thì trời đất ơi, lại... Cái ánh mắt đỏ rực lớn như cái chén đó của con trâu hồi nãy. Ta nói nó nằm ngay trước mặt luôn. Nội tá quả tam tinh bỏ chạy liền. <cười> hồi nãy còn chần chờ, chứ bây giờ không. Rồi không còn nghĩ đến chuyện cầm cái quần để đập nó nữa. Tại vì nó nằm đó thì kệ bà nó mình lo chạy tại cái đường này của mình. Nó nằm ở dưới đó yên rồi. Nhưng mà không phải dễ dàng như vậy đâu. Khi ông nội bỏ chạy, là nó rượt theo. Tôi nói ông chạy nha, khi gần đến chân cầu khỉ rồi. Thì lúc đó ông ngoái nhìn lại thấy nó đã leo lên cái miệng hố rồi. Ông giọt chạy qua bên kia chân cầu khỉ, ông ngoái đầu nhìn lại.